các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. rõ ở tập 282. Ngoài ra, con hay nghe mọi người nói chuyện ma của chú chính là liều thuốc an thần tự nhiên nhất, không sai chút nào đâu chú ạ. Con bé thứ hai của con lúc 9 tháng tuổi ngủ ban ngày hai giấc ngắn, nên con mất khá nhiều thời gian cho bé. Từ khi con mở tivi nghe chuyện tâm linh của chú. À thì thằng bé đã thay đổi, chỉ ngủ một chất dài, buổi trưa tầm 2-3 tiếng và chơi luôn đến tối. Con mừng lắm. Thằng bé chẳng phải con bé. Cả gia đình nhỏ này xin cảm ơn chú Việt Thảo. Chú cũng là cả một bầu trời tuổi thơ của con. Con thấy mọi người mến mộ, thần tượng, yêu thích chú nhiều lắm. Bao lời chúc phúc nói sao cho hết ạ. Nhưng mà con cũng có một chút than phiền về chú. Là... Chú ngủ ít quá, và có phần hơi lao lực vì công việc, vì fan, vì mọi người. Thương chú lắm mà. Chú ơi, chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể nha chú. Con xin chúc chú Thảo và các bạn, các anh chị, cô chú bác, một năm tân sửu 2021, với sức khỏe dồi dào, bình an vô sự, và vạn sự hạnh thông. Sau đây con xin gửi đến chú tám câu chuyện ma, với cái tên câu chuyện ma cúng các bác của con và mẹ con đã gặp trong quãng thời gian 40 năm. Tất cả là sự trải nghiệm xong để lâu rồi thành kinh nghiệm. Có rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra với hai mẹ con từ lúc con chưa sinh ra cho đến mới đầy nhất cũng đã hơn 40 năm. Để sắp xếp lại các câu chuyện đó trước sau, sau cho suôn sẻ dễ hiểu nhất thì con đã chần chừ mấy, mất vài tháng rồi đó chú. Cho nên nếu có cặp rập lĩnh kỉnh rùm rà trong cách kể thì mong chú và các bạn bỏ qua cho. Con xin cám ơn. Những câu chuyện dưới đây con kể toàn bộ là những trải nghiệm và những kinh nghiệm quý báu của con và mẹ con. Chứ không phải nghe lại từ một ai khác. Và chỉ trong gia đình người trong gia đình biết thôi. Và những câu chuyện này con cũng chưa kể trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Xin được dùng nhân sưng đại danh từ là tôi để kể chuyện Câu chuyện thứ nhất có liên quan đến cầu cơ của mẹ tôi Tôi năng nỉ lắm mẹ mới chịu kể Vì mẹ nói mẹ giấu gần chết Chỉ kể mình con nghe mà thôi hi hi, muộn rồi mẹ ơi Và đây là câu chuyện cầu cơ quỷ nhập phần thứ nhất Phải nói tôi và mẹ là những người có cơ địa dễ thấy ma lắm trước năm mười hai tuổi cả nhà mẹ tôi tức là phía bên nhà ngoại sống ở sài gòn ở trên đường lạc long quân gần chợ tân bình nhưng qua biến cố năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm vì ông ngoại tôi làm cho sở mỹ trong ngành hàng không cho nên cả gia đình tôi đã bị bắt đi kinh tế mới tại long an mọi chuyện tâm linh với mẹ tôi bắt đầu Từ nơi đây. Lúc này mẹ tôi tầm 22 tuổi. Buổi sáng thì bà cũng phụ tay với ngoại lo cùm nước cho gia đình. Trưa, chiều cũng hay chơi với nhóm bạn trong xóm. Nhóm bạn này có tầm khoảng 7-8 người. Ở đây thì có một trò chơi mà nhóm bạn của mẹ tôi rất thích và hầu như ngày nào cũng bàn về nó. Đó là trò chơi cầu cờ. Long An năm 1975 mà. Nhà với nghĩa địa không có xa nhau là mấy, chỉ mấy bước chân là tới nhà. Chỉ mấy bước chân là ra tới nghĩa địa, rồi từ nghĩa địa cũng chỉ mới mấy bước chân là về trở lại nhà. Hôm nào trong xóm có ai mất là nhóm bạn này bắt đầu bàn tán xem ai chết, con của ai, ba mẹ của ai và cái nguyên nhân chết như thế nào để xem về cái độ linh thiêng. Đặng mặt cầu cơ. Thường thì các mộ chết do già hay bệnh sẽ không được tính đến. Chỉ cái mộ nào mà chết còn trẻ, chẳng hạn như là do tự tử, tử, hay do tai nạn, hay chết quang, thì nhóm bạn này mới bắt đầu hẹn và lên kế hoạch. Thường thì cả nhóm hẹn nhau lúc 23h30 thì có mặt ngay các mộ mới chôn ở đó, chỉ cách nửa tiếng hơn nửa đêm việc đầu tiên là đốt hết một bó nhang nửa bó cắm hết các mộ xung quanh nửa bó còn lại cắm cho cái ngôi mộ chuẩn bị cầu cơ đó rồi bắt đầu nhóm bạn này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện